Vì thế ta quân, tập 209. Tâm điểm trong chuyện này, quân mạc tà ngược lại thành người nhàn rỗi nhất trong một buổi tối bận rộn này. Nhưng, quân đại thiếu gia cùng đám người kia một chút giống nhau, là tối nay hắn cũng không ngủ. Nếu có người tiếng vào phòng hắn xem xét, lập tức sẽ phát hiện ra, Giang Trinh dường đang ngủ kín một cái gối, mà bản thân hắn đã sớm biến mất đi đâu rồi. Nếu như ngũ đại thánh hoàng đang bảo hộ xung Phát Giác, tức nhiên sẽ hét lên như đang gặp quỷ. Dưới sự bảo hộ toàn lực của 5 người bọn họ, hắn lại có thể mất tích. Kỳ thật, cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy. Giờ phút này quân đại thiếu gia đang ở bên trong hồng quân tháp, viêm hoàng huyết lóe sáng, lơ lửng bên người quân mạc tà, thỉnh thoảng là phát ra tiếng kiếm ngân vang to rõ. Tối đây đánh giết đám người đó, chính là thần kiếm, viêm hoàng huyết. Mạc tà vô thanh vô tức Triều hồi thần kiếm xuất hiện, sau đó cũng không hao phí bao nhiêu công sức đã đem sáu địch dân tiêu diệt mà Kim hoạn huyết. Sau khi hút máu tươi của cượng giả, sát khí cũng càng ngày càng tăng. Chuy kiếm này nhờ quân mặt tạ không ngừng lấy tâm linh của mình để trang luyện nên linh tính càng ngày càng phát triển, cơ hội đã có được ý thức của chính mình. Nếu như lúc trước, thần kiếm hút máu, kẻ địch chuyển hóa thành sức mạnh của nó, nhưng bây giờ lại không giống nó còn có thể phát ra tà khí. Hiện tại, viêm hoàng huyết đã thành hình. viêm hoàng huyết trước mặt hắn cũng chỉ có tấm trong mấu tươi vô cùng vô tận mới có thể thành phi kiếm đúng nghĩa. để một kiếm bay ngàn dặm tung hoành thiên hạ, thì người thao túng phải có tu vi ở mức cao thầm mới có thể phát huy được. mà lúc này đây, viêm hoàng huyết tự thân hoàn toàn có thể phát huy ra uy luật kinh người. hiện giờ mới là những ngày đầu tiên, tuy rằng viêm Hoàng Chi Quyết còn một khoảng cách nữa mới phát triển hoàn toàn tròn vẹn, thế nhưng quân mặt ta đối với viêm Hoàng Chi Quyết đang phát triển vận rất hài lòng. Dù sao hiện tại quân mặt ta chưa đến lúc cần thiết sẽ không đại khai sát giới chỉ để thỏa mãn viêm Hoàng Chi Quyết mà giết chóc quá độ để đề cao thận kiếm. Như vậy đối với khốc chế thận kiếm trái lại sẽ không có hiệu quả. viêm Hoàng Chi Quyết một khi biến chất thành phệ huyết tà binh như thế sẽ không được như ý định ban đầu chỉ khi nào ở lúc bước đất vậy mới có thể xuất kiếm khi đó lúc xuất kiếm mới khống chế kiếm ý theo ý đồ của mình mà không phải bị kiếm khống chế đây là điểm khác biệt về bản chất như thế khi bồi dưỡng tra kiếm mới chân chính thuộc về mình mà không xuất hiện nguy hiểm không thể khống chế viêm hoàng người cũng đã biết trong lòng ta có mâu thuẫn à quân bậc ta vẫy tay một cái Phim Hoàng Chi Quyết dừng lại ở trong tay hắn, đối mặt với kiếm phong lẽ lên. Quân mặt ta ngự khí dị thường chạp thấp nổi. Kim Hoàng Chi Quyết chạp thấp ông ông một tiếng tự hồ đáp lại. Quân mặt ta cảm nhận thấy được thần kiếm đang hầm hực không khỏi nở nụ cười nổi. Bây giờ, cũng chỉ cho người hiểu được tâm ý của ta, chuyện này đối với ta mà nói thật sự vô cùng khó khăn. không dư trước kịp tự nhiên tiêu sải. Thần kiếm bổng hương một cái. Quang hoa chợt lẻ, sát khí, lẫm liệt hiện lên. Ngươi muốn đem mọi người, giết chết sao? Quân mặt ta cười khổ. Làm gì dễ dàng như vậy được, trong chuyện này khó khăn nhất, chính là... Tình cảm chứ không phải là thực lực của địch nhân à. Nếu như là trong Huyễn vũ, toàn bộ địch nhân của ta. Như vậy ta làm cái gì, đều không để đổi phức tạp như vừa rồi. Viêm hoàng chi quyết ở oải bay lên thường một tiếng, chui vào vỏ. Hiện nhiên, đối với quân Mạc Tà, nó thật sự không nhẫn nại được. Với lại, nó cũng không hiểu, như vậy cứ sẵn khoái tự mình đi ngủ luôn. Quân Mạc Tà cười mắng, nuôi kiếm nuôi kiếm, cư nhiên con nuôi đã tính tịnh đến như vậy. Mang theo suy nghĩ lo lắng, quân Mạc Tà tiến đến Linh Mạch bên kia xem xét trạng thái của xạ vương thiên tầm. Chỉ thấy lục sắc gia nhân trước mặt mình vẫn đang ngủ say, nhớ lại cảnh nàng bỗng nhiên nhạo đến trước mặt mình, thay mình ngăn trở một kích trí mạng. Trong khi đó trên mặt còn mang theo thận sắc mơ hồ thỏa mãn, quân mặt ta đột nhiên cảm thấy trong động một trận trung động không nói nên lời. từ khi xà vương nằm ở trong này, hắn cơ hồ mỗi ngày tiến vào và lần nói chuyện với nàng. Hay là vì nàng vận chuyển linh khí, so bớt toàn thân nặng để bảo đảm cơ thể của nàng sẽ không bị héo trúc, cơ xương không bị sờ cứng. Cứ cách khoảng một thời gian, một ngày ba lượt, đem linh quả ép thành nước cho nàng uống. Để bảo đảm cho nàng không mất địa sinh cơ cuối cùng. Thời gian trôi qua, quân bạc ta càng ngày càng hiểu vì sao, khi đó xa vương lại liều lĩnh lao vào trên người mình. Chính vì lý giải được điều đó, nên hắn càng ngày càng cảm thấy đau lòng. Chỉ vì một chữ, yêu. Hơn nữa, lại là yêu đơn phương, yêu trong vô vọng. Không thể ở bên chàng. Thôi thì đành vì chàng mà chết. Bởi vì chàng là người yêu của đại tỷ Mai Tuyết Yên mà mình vô cùng sụn kính. Thực sự đáng sao, Nàng cứ nằm yên như vậy không nói câu nào. Nhưng nàng có biết cảm giác của người còn sống khi nhìn nàng như thế này không? khuôn mặt ta thì thào nổi. Màu tỉnh dậy đi. Thiên tầm, ta sẽ không để cho nàng tiếp tục thương tầm. Nàng sẽ lấy được thứ mình muốn còn. Khuế miệng xa vương thiên tầm có một tia ôm um du thỏa mãn. Thẳng nhiên cười yếu ớt. Hài! khuôn mặt ta ấm đạm thở dài một tiếng. Ta nhất định sẽ sớm làm cho nàng tỉnh lại. Ta sẽ mang nàng theo đi khắp danh sơn, xem hết cảnh đẹp thế gian, bất luận sử dụng phương pháp nào, ta sẽ làm cho nàng tỉnh lại. Thiên tầm, yên tâm, ta sẽ không để cho nàng tuyệt vọng, nàng có thể có được thứ nàng mơ ước. Cuối cùng, lưu luyến nhìn gia nhân tuyệt sắc lần nữa, khuôn mặt ta thở dài hướng bên kia đi đến. Phía thiên địa linh mạch bên kia là một cái ao sau tầm nửa người vì dùng để tạo linh lung liên. Sau đó, quân mạc tà lại sợ Kim Tân Ngọc Dịch thoát hết trang ngoại, nên cũng chỉ đạo nửa thứ Thiên địa lên mặt tuy không trầm lớn bằng cái ao bên trong thiên thánh cùng, nhưng chiều dài cũng không kém, khoảng 10 trượng Đủ để đám linh lung liêng này phát biểu không ngừng, hiện tại nó cũng đã như một cái ao nho nhỏ, với sương mù, mờ mờ ảo ảo bao vanh. Đây cũng không phải là sương mù bình thường, mà chính là thiên địa linh khí tinh thuận nhất. Nước trong ao chính là tinh hoa của thiên địa. Là tiên địa linh khí tinh khiết nhất tạo thành, cho dù cả thánh cung dốc hết sức trà liên thủ cùng phiêu miểu huyện phủ cũng không thể tạo được một giọt. Chính giữa mặt nước vài phiến đá sen trong suốt lặng lẽ bập bền bên cạnh những chiếc lá sen là những nụ sen đang chờ thời gian nở trổ. Lá sen phiêu phụ trên mặt nước hầu hết đều to khoảng một nắm tay, hơn nữa nhìn độ dày cũng đoán được. Chúng chưa hoàn toàn phát triển, còn có thể lớn hơn nữa. Phải biết rằng, ở thiên thánh cùng, lá của Linh Lung Liên phát triển hoàn toàn cũng chỉ lớn bằng đầu ngón tay. mà của quân đại thiếu chưa phát triển hết, đã to bằng quyền đầu. Nếu chuyên gia trồng Linh Lung Liên là kiều ảnh mà thấy được, nhất định sẽ vui mừng vô cùng. Chỉ cần một chiếc lá nhỏ nhất cũng đã to bằng ngón tay, so với nguyên bản cũng đã to gấp bốn. Chỉ sợ cười, cho dù phải lấy thân báo đáp, cũng muốn đến nơi này của ta. Ở trong ao cách đó vài thước, còn có vài chiếc lá trong suốt nho nhỏ đang phập phùng. Đám lá này mới thật sự to bằng khoảng một đầu ngón tay. Tất cả gom lại vừa đủ 20 gốc sen. Đúng là 20 hạt giống mà quân mạc ta theo kiểu ảnh thu tập được. Dưới năng lực cường hãn của Hồng Quân Táp, 20 hạt giống này sinh trưởng với tốc độ cùng sinh cơ vô cùng kinh khủng. Hoặc có thể nói thế này, đối với thế tục hay đám người tam đại thánh địa thì Linh Lung Liên chính là vật chỉ có thể gặp chứ không thể cậu, nhưng ở trong hồng quân tháp thì đám Linh Lung Liên này chỉ xem như một chút trân quý mà thôi, muốn nuôi thì nuôi, không nuôi thì cứ quạt đó qua một bên cũng tự sống được. Lúc này quân mặt tà thỏa mãn, chắp tay sau lưng, ngắm nhìn hết thảy, tự như bác nông dân, nhìn bảnh trường, đang chờ thu hoạch của mình. Đột nhiên đình cơ quân mặt ta chớp động, hắn muốn dùng ngũ hành khí để cao thất thải thánh thụ. Giờ áp dụng vào linh lung liêng này, thì kết quả sẽ ra sao? Nghĩ là làm, quân mặt tạ đến một góc linh lung liền. Một tay chìa ra giữ chặt phiến lá sen, rồi âm thầm vần khởi một lực. Một luồng ánh sáng xanh biếc từ người hắn lóe lên, sau đó tỏa sáng dần dần hình thành con trồng xanh. Con trồng xanh từ nhỏ dần trở nên lớn hơn. Quấn quanh thân người của hắn. Sau đó càng lúc càng to lớn. Càng linh hoạt như muốn vượt ra khỏi thân thể hắn. Sau đó luôn ánh sáng này. chậm rãi Theo tay hắn truyền vào thân linh lung liên. Thân thể linh lung liên đột nhiên chuyển động. Phần lá lúc đầu chỉ khoảng đầu ngón tay lập tức phát triển. Giảng dần ra thành một tán trọng khoảng hai bàn tay. Không chỉ ở lá mà phần trẻ cũng trở nên to lớn mang theo toàn bộ thân thể tân lên khỏi ao. Trước mắt quân mặt Tà, một cây linh lung liên cao vút xuất hiện, một đồ cười nhẹ nhàng nở trụ, Khắp không gian, tràn gặp mùi thơm ngào ngạt, nhưng ngay sau đó, tất cả lại chậm trải khô héo, Màu sắc cả đài sen cũng dần dần ảm đạm. Mà ở đáy nước, đám gốc trễ lại trở nên trắng kiệt. Cuối cùng, trong phạm vi ba thước đám lá sen, gốc sen, đều phát triển lớn lên khoảng cánh tay. Không ngờ kết quả lại hơn cả tiểu ảnh ở thánh cung đã Lạt, trực tiếp phóng đại lên bảy tám chục lần. Quân mặt ta kinh hỉ không ngừng hoa tay buối chân sùn sụn. Không ngờ lại dễ dàng như thế. Nhưng kế tiếp hắn lại cảm giác kỳ lạ, tại sao đám lá sen này lại phất phơ như thế? Nước nước đâu rồi? Quân mặt ta lúc này mới phát hiện tên thủy vốn trăng đầy ao hồ lúc đây đã khô kiệt không còn một giọt. Để phát triển một cây linh lung liền, lại hao phí nhiều năng lượng như thế sao? Quân Mạc Tà hoảng hồn, không ngờ thứ này là lãng phí, tiện vốn như thế. Cơn kinh ngạc qua đi, quân Mạc Tà nhanh chóng xuất ngủ hành lực. Thủy chi lực, thiên địa linh khí nghe tại điều kiện, tất cả hóa thành thủy chi lực. Quân Mạc Tà giơ tay trái toàn lực phát động thủy chi lực, một đoạn lam quan từ người quân Mạc Tà phát ra. Nếu đám bảo bối này, chỉ vì thiếu đức và chết tị... Quân đại thiếu muốn chết cũng không có nơi để tự sát. Bên trong hồng quân tháp, thiên địa linh khí chuyển động. Từ đỉnh đảo quân Bạc Tà, một cân lốc linh khí đã xuất hiện, tân suất càng ngày càng mạnh. Sau đó, một âm thanh vang lên, một dòng nước từ đó nhẹ nhàng trôi xuống. Cuối cùng, ao, cũng đã được lắp đầy nước. Hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng, quân Bạc Tà tiếp tục vật dụng thủy chi lực, khiến hồng quân tháp chuyển hóa linh khí. Sau đó, tiến đến cây, linh lùng liền thứ hai, hét lớn một tiếng tay phải phát ra một lần. Tình cảnh lúc nãy lại xuất hiện. Không có gì bất ngờ, là một luồng sáng vút lên, cùng nổi bật y như sắc xanh trước đó, không gian nhất thời, như chia tra bảy màu chiếu trọi khắp nơi. Giờ phút này bên trong hồng quân tháp tốt cha cảnh đẹp mê người. Mà trong cảnh sắc trắng lề đỏ, gốc linh lung liên thứ hai, cũng lấy một góc độ khó tưởng tượng, mà lớn dần lên. Dòng nước kia cũng xuôi theo, Từ không trung đổ xuống, tất cả hình thành nên một vòng tuần hoàng hoàng mỹ, góc cây thứ ba, rồi góc thứ tư. Quân mặt tà cơ hội không biết mệt mỏi mà liên tục hoạt động từ khi xảy ra chuyện ở Tuyết Sơn. Sau khi hấp thu toàn bộ tinh hoa ngũ hành của cổ ưu đệ nhất thiếu bỏ lại, thì ngũ hành lực trong cơ thể hắn đã sớm đạt đến trạng thái bảo hòa. Vì vậy nên lúc này, mặc dù liên tục sử dụng nhưng vẫn không có chút cảm giác thiếu hụt nào. Mãi đến tận gốc cây thứ 13, quân mặt ta mới có cảm giác thân mình như nhẹ đi, một cỗ lực lượng khó hiểu như đang tác dụng lên người mình, từ trong hậu quân tháp, tràn thẳng đến chỗ mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong lòng buồn bực, hắn vẫn cứ một tay giữ thủy chi lực, tay kia là một chi lực, tuy rằng đã sẵn sàng để kết thúc công việc bất cứ lúc nào, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt như vậy. Ánh sáng hai màu cùng phát tán trà giữa bầu trời đêm, như sao chuỗi trực lóe lên thần dị trên bầu trời đen thẳm không một gợn bay bất chợt mưa lại trút xuống từ hồi như cùng lúc đó trong vườn có tạo quốc phòng cây cỏ như bỗng thành tinh một gốc cây nhỏ lại có thể nhấy mắt trưởng thành trong chớp mắt đã cắm rễ sâu sụn nhanh chóng lan tràn ra cả khoảng sân mặt đất vốn cứng trắng nhiều chỗ vốn đá lớn tưng tảng nặng nề nằm đó bây giờ đã hoàn toàn bị đội lên do một thảm thực vật sinh trưởng thần tốc trong sân cái sân trống trải, chỉ trong chớp mắt đã trầm trạp như trận đạm ngàn năm. biến cố xảy ra bất thịnh lệnh, đến nỗi người gây ra đã quân mặt tà cũng phải trợn mắt há hốc mồm, ngàn hồng nhìn đâm đâm không thốt cho được lời nào, càng không nói đến những người khác. một vị thánh hoàng đang điềm nhiên đã tọa trong sân, tâm thần đang tập trung cao độ bảo hòa nhiệt, với cảnh tượng xung quanh, chợt đột nhiên bị mưa tự huyết ướt sủng cả người, hơn nữa cây cối trầm trạp nhanh chóng vây quanh. Thậm chí, do chúng sinh trưởng quá nhanh, có cành cây, còn cắm vào mũi hắn. Thậm chí dưới mông cũng không ngoại lệ. Kinh động thế này, hoàn toàn có phải bình thường. Hắn thả người phóng lên không trung, trường kiếm đã xuất ra, phẫn nộ hét lớn. Bọn chuột chắc phương nào, dùng thủ đoạn bị ối như vậy, ám toán người khác, có gan thể xuất hiện cùng bốn đại gia chiến một trận. Sau khi nói xong, mới trực phát hiện ra hiện tượng kỳ quái trong việc, chợt cảm thấy kiếp sợ. Một hơi khí tức nhất thời bị chặn lại, liền bơm một tiếng từ trên không trung rơi thẳng xuống, đặt mông xuống đất nhưng tâm trạng vẫn không ổn định lại được, lại không hề cảm thấy đau đứng, trừng mắt hô tỏ. Đây là chuyện gì? Sao lại có thể xảy ra? Vậy, bốn vị thánh còn lại tự nhiên liên tưởng đến kẻ địch, nhất thời cấp bách, tay lâm lâm trường kiếm, phá cửa mà ra. Nhưng khi họ cùng nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ này, đều ngây dại cả người. Một người trong đó khẽ ngay ngợi, sau đó liền phúc lên không trùng chừng hai mươi trường, xem xét xung quanh một phen, sau đó mới mờ mịch hạ xuống, ngay ngốc nổi. Đúng vậy, chó chẳng là sân của tạo đại ca, sao chỉ trong vài cái nháy mắt liền trở nên hoang vắng như vậy, quá thật giống y như thiên phạt xâm lầm. Chẳng lẽ chúng ta đã trúng kế kẻ khác? Trong một khắc này, kỳ thực đã qua vài năm, thậm chí vài chục năm mà. Một vị thánh hoàng liền đưa ra suy nghĩ khác. đúng vậy. Tiểu tử đó có có ở đó không? Oanh một tiếng, phong quân mặt ta xuất hiện năm cái lỗ lớn từ bốn phía cùng cửa sổ. Cả năm người ngay tức khắc thị xuất hiện trong phòng. Quân mặt tà giả như cả kinh từ trong trăng mơ mạng lồ ra cái đầu ra vẻ sợ hãi thực sự. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? À, không có việc gì. Một vị thánh hoàng ngừng gùng đáp. Quân dạ, lúc này không trỏ là khi nào nữa. Không biết hôm nay, là ngày tháng năm nào rồi mặt ta gần như cười đến muốn ngất đi khi hắn cho họ câu trả lời cả năm người trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu không cách nào lý giải sau đó cả đám cùng nhau thang thở bước ra ngoài quân dạ người có cần tìm một phòng khác không cái này đổ nát cả rồi một vị thánh hoàng chấp sự ngượng ngùng nổi căn phòng này hiện giờ cuốn mặt ta trỏ tràng là tám phía đều có gió lùa vào tất nhiên là phải bỏ đi rồi Cơ điều bổn thiếu da còn ngạc nhiên hơn. Vì sao ta đang ở trong hòn quân tháp lại bị tống ra ngoài? Có vẻ như bản thân bệnh cũng đâu có muốn trả. Hắn tự nhiên không biết được phần lớn linh khí trong hòn quân tháp bị hắn hóa thành nước. Mức độ biến thái như vậy thì cho dù là đệ nhất linh bảo cũng có cảm giác ăn không tiêu, không coi nhà thì không biết củi gạo quan trọng. Đây chính là thiên địa linh khí tinh thuận nhất mà. Cái này cũng không phải hỗn độn linh khí bên ngoài. Nếu như dùng làm gì thì không nói lại đem cả đám linh khí chế tạo thành một đống nước vô dụng cái này phải nói làm sao mới phải dù rằng ta có nhiều nhưng cứ bị tinh phá của hình như hắn phá hoại như vậy thì dấu sao cũng đau lòng chỉ còn cách đá đít hắn ra khỏi mà thôi kết quả là trong cơn tức dần đó quân đại thiếu gia liền bị một cước đá văng ra ngoài đừng nói là những vị thánh hoàng ngay thờ kìa kỳ thực quân thiếu gia cũng không khá hơn bao nhiêu chứ đành mơ mơ mạng màng tiếp nhận phát hiện trước mắt Anh ta, dẫu sao cũng không phải loại đợn độn Sau khi cẩn thận suy nghĩ một hồi, đoán chẳng do bản thân sử dụng linh khí trong tháp toàn bộ để ngưng thành nước, chế tạo ra số lượng linh lung liền, đã khiến cho tháp đại gia tức giận. Lại nói, lần này một lúc tạo ra, linh lung liên có hơi nhiều một chút. Đừng nói có thể thỏa mãn nhu cầu của người nhà, thậm chí có dư để xào lên ăn như trầu. Có khi đầy bằng toàn món đó cũng không xào. Phi dám đuổi ta lòng giả hẹp hòi. Nếu như ngươi chân chính đem linh khí của bổn đại gia dùng trên thứ gì quý giá thì cũng chẳng sao. Đang này tên tiểu tử người lại có thể đem linh dịch quý báu như thế cho thứ trác trở như vậy, đã đáng giận như vậy mà ngươi còn dám mắng ta lộng giả hẹp hòi. Tại sao lại không rủa chàng? Mình mắt mù không nhận được hàng chứ? Hồng quân tháp oán hận. Xem ra thì hàng này cũng không tệ. Quân đại thiếu gia lẩm bẩm, rất ưu là chuyên nghiệp, dẫn thẳng ngón giữa lên rồi lại nhanh chóng rút về, lặng lẽ khinh bỉ hồng quân tháp. Ây! Hắn liền rút ngay tay lại. Lại còn như thế nào, tháp đang ở trong chính thân thể của hắn. Chẳng nhẽ, lại dựng ngón giữa, tự chỉ vào mình. Quân đại thiếu gia còn chưa có ham mê. Tự ngược cổ quái như vậy. Nhưng trước mắt, vẫn là tạm thời không thể lui vào hồng quân tháp. Nghe thấy năm vị thánh hoàng xì xào bàn tán, hiển nhiên, Là đối với sự tình tối nay, đối với bọn họ hoàn toàn khó mà hiểu được, thật ra cũng không phải bọn họ thiếu kiến thức, mà do chuyện này quá mức ly kỳ đi. Tin chắc chắn, họ có nghĩ mãi cũng không ra được. Tại sao một tòa đình viện tao nhã lại tự nhiên biến thành trừng trầm như vậy chứ? Nhất là lão thức vốn đã tỏa ở trong sân, đang văng nước bọt thuộc lại sự tình kinh khủng, mà mình gặp phải, sắc mặt cực kỳ khẩn trường lại còn mang theo bộ dáng sợ hãi. Các người không biết đâu, lúc ấy ta đang ngồi thiền nhập định, là thời các quan trọng tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triệu nguyên. chợt đột nhiên một cơn mưa to bất chợt ập xuống, ngay tức thì toàn thân đều ướt đẫm, lão phu cả kinh thiếu trước nữa là tẩu hỏa nhập ma. Ngay sau đó, trong lúc ta đang thu gom chân khí, đang chạy tán loạn để mạnh mẽ áp chế xuống, thì có một cốc cây nhỏ, bỗng nhiên to ra, sọt một tiếng chui vào mũi của ta. Tệ hơn là dưới mông cũng có. cao lão đại à, những mầm cây đó, hại lão phu đến củ, không nói tiếng nào liền chọc vào. Không to không nhỏ, lại lạnh lệo ẩm ướt, thật sự là muốn mạng dạ ta mà. Ha ha ha. Đám đông thánh hoàng cười phá lên, cười đến loạn thành một đoàn. Chuyện tình như vậy, nếu không phải xem nhau như huynh đệ, thì chắc chắn sẽ không nổi. Mặc dù trong phòng quân đại thiếu gia loáng thoáng nghe được, khó kiềm chế, mà nở một nụ cười. Khó trách lão thở dùng dập như vậy, nguyên là, là bị cành cây, làm chuyện bị ủi. Quả thật rất xui xẻo. Lão nhân kìa, thân tin bực bội trách. Các người còn cười. Mẹ nói chứ, nếu không phải lão phu nhanh chân nhảy lên. Có thể các người đã thấy trong miệng lão phu có chút bọc ra rồi. Lão thớt, cảm giác ra sao, có phải thích tú cực kỳ không? Lão tứ cười lớn tiếng nhất, cả long mi cũng rung theo trộm trầu. Người không thèm lấy vợ, thế nhưng bây giờ ngược lại. Để một mầm chút phá thần. Bốn vị Thánh Hoàng cùng cười, nước mắt cùng ứa ra. Ngay sau đó cả bốn lại cùng trầm mặt. Sau khi cười chán chê, bắt đầu tự tìm hiểu nguyên nhận, chuyện phát sinh ngoại ý muốn. Đến như vậy, ngay cả cường giả Thánh Hoàng cũng không phát hiện được gì. Thậm chí, khi dị biến đến gần như là dính đòn. Nếu như địch nhân tận dụng cơ hội này mà đánh lén, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Nhưng mất cả nửa ngày. Tra xét thì vẫn không phát hiện được gì. Mặt bà nhìn lại căn phòng trọng trải của mình ban đầu, trong lòng cảm thán chất lượng nhà ở của huyện phủ thật là tốt, vậy mà vẫn không sập xuống. Khẳng định bản thân ngủ không được, hắn đành mặc quần áo dựa vào khung cửa, nhìn cả năm lão nhân trong viện, đều cũng câu bày trầm tư. Một lúc lâu sau, các người cùng nhìn xem, đây là cái gì? Lão ngủ tự hội như có phát hiện gì đó, trong tay là một hạt giống màu đen đứng trước một gốc cây trung liền. Các vị quân đệ, chúng ta tại chỗ này. Quá thực, xuất hiện thận tích. Các ngươi nhìn xem, gốc hồng ngọc nhân sam này có phải là 10 năm trước, lão đại mang tới đây sao? Lúc đó cùng lắm, cũng chỉ là hơn 20 tuổi. Bây giờ lại nhìn xem, cũng đã ra hoa rồi, lại còn phát sinh những cây con xung quanh. đều đã chứng minh cái gì chứ? Bốn vị thánh hoàng lập tức tập trung lại, ánh mắt cách cao nhìn vào hạt giống màu đen. Trong giấy mắt, đều trượng tròn mắt không nói được câu nào. Hồng Ngọc nhân sâm vốn là nhân sâm biến dị cực kỳ, hiếm thấy, nhưng phải cần một trăm năm thời gian mới trưởng thành, lúc đó mới có thể sử dụng. Nhưng cũng chính là, chỉ cần một trăm năm mới có thể làm trao thuốc, gia tăng huyền rực. tào Quốc Phong đã di dời nó đến tiểu viện của mình. Trong những lúc đảnh trỗi nhạm chán mà nuôi dưỡng, dù sao Thánh Hoàng Cường giả thở nguyên lâu dài cũng chờ được đến lúc thu hoạch, bình thường hắn cũng không để tâm lắm, dù sao trước mắt chỉ là hồng Nguyên nhân sâm 10 năm, muốn sử dụng ít nhất cũng phải chờ bảy tám chục năm sau, nhưng ai ngờ được, chỉ trong nháy mắt nhân sâm đó đã biến thành nhân sâm 80 năm, trực tiếp trưởng thành. chứng kiến cảnh này cả năm người như hóa đã, lão tam bị kích động đến hai mắt sáng lên nổi. màu màu màu, đào lên xem có phải trưởng thành hay không. hồng ngọc nhân sâm trong mắt bọn hắn. Cũng chẳng phải là tạo bối quý giá gì, nhưng là Hồng Ngọc Nhân Xăm trưởng thành, vẫn có hơi khó được. Nếu thật sự trưởng thành, bọn hắn cũng cố chiếm chút tiện nghi. Lão Thức là người đầu tiên đứng lên, hắn cẩn thận đem chỗ đất bên cạnh đào ra. Ngay cả Thánh Hoàng Cao Thủ lúc đào bới gốc Hồng Ngọc Nhân Xăm này cũng vang phân cẩn thận, bởi vì Hồng Ngọc Nhân Xăm còn có một đặc thù khác. Trong quá trình đào bới thì một khi tổn thương đến nó, Thì dù chỉ là thương tổn nhỏ như cây kìm cũng làm cho toàn bộ linh khí trên nó, toàn bộ mất hết, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà bọn hắn phải coi trọng, dù sao cũng chỉ là một gốc hồng ngọc nhân xăm sinh trưởng niên hạng không lầu. Hồng ngọc nhân xăm trước cuộc cũng bị đào ra, lúc này trên mặt đất cũng để lại một cái húa thật lẫn, không đại nhất nhất trước tập trung đem phần đất, còn sót lại trên đó bốc đi lộ ra màu hồng sáng, có vài chỗ trên thân hình của nó gần như trong suốt. Năm vị thánh hoàng đúng lúc này như thường người già. này, cái này là sự thật. hồng ngọc nhân sâm này không những đã trưởng thành mà hoàn toàn trưởng thành. hơn nữa phẩm chất tuyệt đối là trên nhất phẩm thượng hạng hồng ngọc nhân sâm. sau phút cả trình, quí đệ năm người lập tức tỉ Mỹ tìm tội bên trong tiểu viện, không bao lâu sau, ha ha, xem gốc cây thanh tịnh quá nhiên. Là cũng đã đủ năm rồi, nơi này còn có gốc cây tự kim, lại có thể trưởng thành, 5 người trực tiếp đem nơi này biến thành nơi vui chơi tầm bảo thỉnh thoảng là có tiếng kêu kinh hỷ truyền đến. Chỉ là một tòa đình viện nhỏ, hơn nữa bản thân Tàu Thánh Hoàng cũng không phải là người, trong dược thảo, giao trồng cũng có chút giới hạn, nên 5 người rất nhanh đã. Nơi này, tìm tòa xong, lại nhìn một mảnh đất hỗn độn, phía trước 5 vị Thánh Hoàng, đều cảm thấy chất hối hận. Bọn hắn tự nhiên sẽ không vì tình huống bi thảm của định viện mà lo lắng. Lấy thân phận của bọn hắn, dù có dạy xéo một trăm định viện, cũng có người, sau đó giải quyết hậu quả. Cùng lắm là mất một ngày nơi này sẽ sửa chữa xong, bọn hắn chân chính hối hận là vì biết rằng Nếu sớm biết như vậy, đã đem toàn bộ linh dược trọng ở trong này, loại thần tích này, cũng không biết bao nhiêu năm mới có một lần. Thần kỳ dị tưởng như vậy lại có thể tắm mổ cho đám cỏ dài. Và măng trè sao, thật là lãng phí quá, quá thật là phung phí của trời mà. Năm người bọn họ than thở, chính là vừa trời, còn thấy chúng, không vừa mắt, giờ đã biến thành, muốn nhổ non đẹp đi nấu canh cho đội. Đường đường từ một cái định viện đẹp, không ngờ trải qua biến cố vừa rồi, lại trở thành một mảnh trường trúc, ngay cả những thứ xung quanh cũng biến thành vô cùng duyên dáng đẹp đẽ. Trên mặt đất, vô số măng trời nảy mầm, mạnh mẽ lật đá vươn lên. Bồng hắn tự nhiên là có cẩn thận tra xét quà, trừ bỏ động tính vừa rồi, ở cái nhà này, thì ở bên ngoài cũng không có bất cứ hiện tượng gì, xem ra thần tích vừa rồi chỉ phát sinh ở đây thôi. Nguyên lại là, là trời cao chiếu cố ạ. Lão thức có chút vui sướng, dù sao cũng hiếm có, ở trên đời này có ai có thể có được thần tích bảo cúc như vậy. Lão phu chính là người đầu tiên, chuyện này hoàn toàn có thể ghi vào sử sách, cứ như vậy. Lão thức cảm thấy mông của mình thật là quý giá. Đến gần sáng sớm, tao Quốc Phong cùng Bạch Kỳ Phong, trước cuộc cũng mệt mỏi quay trở lại. Mới vừa vào đến cửa, hai người không hẹn mà cùng lặng lặng đi một lúc. Sau đó, bọn hắn, xoay người, nhìn lại, còn tưởng mình đi nhầm nơi. Bạch Kỳ Phong ngao ngán nói, thường ngày cứ nói ta mơ hồ, lão đại ngươi nhìn xem, ngay cả nhà mình cũng không tìm thấy. Hai người cùng nhau lui ra ngoài thật xa, ở xung quanh đánh giá một chút. Rốt cuộc nhìn thấy một sân đầy cỏ dài, một đình viện đầy cây trúc. Trên đường, thì dây bò, thành mấy chục tầng. Tàu Quốc Phong triệt để chứng kinh trùi. Là nhìn trong viện phía Tây còn có một cái hũ. Căn phòng của mặt tàu ở trong đình viện cũng trở thành tám mặt gió lùa mát mẻ. Tàu Thánh Hoàng có mắt trắng bệt lòi tra, như bị ai đó bóp chặt ít hậu mấy cái. Ách ách! Trước cuộc trống lên. này Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cũng phải sửng sốt. Trước mắt là những trừng cây. Nếu không tính đến những cái hố dưới đất và phòng ốc bị hư hỏng, tào Tánh Hoàng tất nhiên sẽ nghi ngờ quân đại thiếu gia gặp bất trắc trội. Vừa nghe thấy hai người trở về. Năm vị Tánh Hoàng nhanh như chớp, hướng chỗ này chạy đến, vây quanh hai người, mà vung tay múa chân, thuật lại sự việc, làm hai người bọn hắn chón váng cái đầu óc. Phải mất nửa ngày sau, hai người tàu bạch Mới hiểu rõ mọi việc, không thể tưởng tượng, nguyên lai, nơi này đêm qua lại xảy ra thần tích. Ta hiện tại không quả người, là thần mã thần tích hay là cái chó gì? Mau đem thẳng nhóc kia ra đây, hiện giờ hắn thế nào rồi? Đã bệnh phục hay chưa? Bạch Kỳ Phong hiển nhiên, đối với cái gọi là thần tích không có hứng thú, hắn chỉ quan tâm đến mỗi tên bảo bối mà hắn chịu trăm cây nghìn đắng mới đạt được. ai hắn không có chuyện gì? Năm người vội vàng trả lời. Vừa nghe nói không có chuyện gì. Thì Bạch Kỳ Phong hai người mới xem như chân chính yên tâm, nhìn mặt đất bừa bãi, là nhìn năm quân đệ bọn hắn. Trong tay cầm không ít linh dược, tính ra cũng hơn 12-13 loại, hơn nữa mỗi loại được xem như, cũng là thiên tài địa bảo. Ta nói lão đại, chuyện này có chút cũ quái à? Bạch Kỳ Phong sợ sợ cầm thân sắc, có vẻ suy nghĩ sâu xa nói. Người xem, cái được gọi là thần tích kìa, sớm không đến muộn không đến, cố tình dừng ở nơi này một đêm, thần tích kia đã tới rồi. Lão đại, nếu hắn không phải là đồ đệ của thần tiên, thì thật là một chuyện thúi lắm, nhất dắt thúi. Như thế nào có thể, mọi người cùng nhau trì vững, không giống bình thường chứ sao? Bạch Kỳ Phong dương dương từ đắc, đây là mấy ngày trước hắn từ quân mạc tà mà học được câu nói này, nhanh như vậy liền có thể sử dụng, lúc này nói ra quả nhiệm là không giống bình thường. Mọi người tỉnh ngộ, tuy Bạch Kỳ Phong nói lời vô căn cứ, nhưng cũng không phải là không đúng sự thật. Tàu Quốc Phong ở trong định viện này cũng được mấy trăm năm thời gian, đừng nói là thân tích, mà một chút hiện tượng cổ quái cũng chưa hề phát sinh ở đây, sự tình hôm nay hiện nhiên không dùng lý lẽ thường để giải thích được. Trong nháy mắt, bảy vị Thánh Hoàng càng thêm kiên định, có được không linh thể chất như mặt quân giả tương đại hiện diện, sẽ là một đại nhân vật. Theo truyền thuyết từ xa xưa, Phạm là đại nhân vật, tất nhiên sẽ có dị tượng làm bạn. Xem cha việc vừa rồi có ông trời cấp cha nhắc nhở chúng ta. Không để cho đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì, trong nhé mắt, ánh mắt mọi người đây đều thay đổi. Đêm qua, bên trong, tiêu miễu huyện phủ là một sự hỗn loạn chưa từng có. Mặt quân già, người có được không linh thể chức, ngay tại một ngọn núi phía trước cửa huyện phủ, gặp phải ám sát, suốt chút nữa gặp bức trắc. Mà người gây ra việc này là sáu gã thị vệ của chiến gia công tử là hai người vừa thất bại thảm hại trong trò đánh cược với quân mặt tạ. Vì vậy chuyện này khiến mọi người ở đây vô cùng coi trọng. Mà chuyện thứ hai cũng đồng thời liên quan đến người có được không nên thể chất như bạc quân dạ. Ngay trong cái đêm hắn gặp đạn, trong tiểu viện hắn ở, đột nhiên xảy ra thần tích không thể tưởng tượng. Toàn bộ cây cối trong vòng một đêm, vượt qua hơn một trăm năm thời gian phát triển, toàn bộ trưởng thành. Hai chuyện này quả thực làm cho huyện phủ chấn động cả đêm. Ngày hôm sau, phủ chủ, phiêu miễu vân truyền lệnh xuống. Huyện Phủ bắt đại thế giả lập tức đến nghị sự, tài đại sảnh, đồng thời còn mời cả thánh hoàng tạo quốc phòng. Chiến gia lúc này tuyệt đối là muốn chịu không đổi rồi. Đảm khúc chiếp chiến gia kìa, lão phụ đã sớm xem bọn hắn không vừa mắt rồi. Bạch Kỳ Phong ngồi ở trong tiểu viện của tạo quốc Phong, thần sắc trước là hân hoàng nổi. Hắn giờ coi tiểu viện đó chẳng khác gì nhà mình, thậm chí cả chân nệm đều chuyển qua. Rất có ý tưởng muốn thay thế luôn chủ nhân ở đây. Hơn nữa, thái độ của Bạch Thánh Hoàng giờ đây cũng đã thu liệm hơn xưa nhiều. Trước kia, hắn ta mở miệng là lão tử nghe chắc chói tài. Nhưng giờ thì, đã có một đệ tử yêu quý như bảo bối kế bên mình, vậy ăn nói phải cẩn thận một chút, nếu không lỡ miệng, dạy hư thiếu niệm thì sẽ không tốt chút nào. Trên thực tế điều này là của tạo quốc phong đưa trà, hắn muốn được ở lại đây cũng phải chấp nhận nó. Nếu không tuân theo thì lập tức phải cút ra ngoài. Mà Bạch Thánh Hoàng... Vì muốn gần gũi độ đệ bạo bối nên nên phải chấp nhận điều kiện này. Trên bàn đá bên trong tiểu viện, bày ra các loại đặc sản linh quả do huyển phủ làm ra. Sau vị thánh hoàng cùng quân mặt ta ngồi ăn bữa sáng, xung quanh trúc xanh quyến rũ, quả là một cánh đẹp như mơ. Ta nghĩ chờ chắc, quân mặt ta mỉm cười nãy. Đêm qua đã xác định là người của chiến gia động thủ ám sát, nhưng lại không hề có đệ tử trực hệ của chiến gia tham gia. Bọn hắn có lẽ đã tính toán kỹ lưỡng điểm này, lần này chỉ sợ không làm gì được, cùng lắm chỉ là bị kiện trách một chút, sau đó làm tra vẻ, phát lệnh giới nghiệm, không cho đám đệ tử này làm sằng làm bậy phải lo trong giữ thuộc hạ của mình cẩn thận. Chuyện cứ như vậy, thì cứt trầu để lầu hóa bụng. Cũng chẳng ai muốn đạo bới sau thêm được nữa. Ồ, chuyện này có thể như vậy sao? Ánh mắt Bạch Kỳ Phong có chút hứng thú, nhìn vào quân đại thiếu gia. Người tiểu tử này. Thật là thâm tạng bất lộ nha, nói như vậy, sự tình đêm qua, chỉ khi bắt được Chiến Thành Phòng cùng Chiến Ngọc Thụ tại chỗ mới có thể định tội Chiến già Cho dù như thế cũng chưa chắc có thể, khuôn mặt ta thẳng nhiên nói chỉ cần Chiến Gia bên kia nắm chắc thời cơ tuyên bố việc này là do hai kẻ bất tại Chiến Gia tự mình làm ra đồng thời đem hai người đó trục xuất khỏi già môn thậm chí có thể ngay tại đương trường mà xử tử. Muốn lợi dụng chuyện này để trượt tiêu Chiến Gia là không có khả năng. Dù sao, chiến gia vẫn là huyển phủ đệ nhất già, căng cơ hùng hậu, nuôi tình kinh người, không thể tùy tiện động thủ. Nói đến nhóm Đại Thánh Hoàng Bạch Kỳ Phong, huyền khí tu vi tuy cực kỳ cao nhưng vĩnh viễn chỉ có thể độc hành hiệp chứ không quan hệ sâu sắc trong gia tộc. Như thế tu vi của bản thân họ có thể đề cao vô cùng nhanh nhưng một họ vĩnh viễn cũng không có được cái nhìn sâu xa coi trọng việc. Là bằng cờ như trưởng lão của đại gia tộc. Đó chính là một loại chính trị. Huyện phủ trên thực tế chính là một loại quốc gia khác biệt, một khi dính đến vấn đề về chính trị, như vậy trừ khi là tội danh phản quốc, tạo phản, nếu không thì tuyệt đối không thể đem một gia tộc tồn tại gần một vạn năm, triệt để tiêu diệt ngay được. Trên thực tế, xem như là một người cai quản huyện phủ cũng chưa chắc chịu để cho chiến gia biến mất như vậy, bởi vì một thế lực lớn bỗng nhiên biến mất tất sẽ đánh vỡ sự tràm buộc cân bằng quyền thế mấy ngàn năm, như vậy quyền phủ sẽ cần thời gian trước lâu để khôi phục lại trật tự ban đầu. Thậm chí vì biến cố lần này mà dẫn đến việc quyền lực chuyển dời cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Chỉ là những điều này chỉ có những lão giả ở giai cấp thống trị cao tầng mới xét đến. Còn đối với đám người, Đại Thánh Hoàng, Bạch Kỳ Phòng, những điều này có quá thăm ảo một tí thì cũng là việc hợp tình. Sau khi ăn cơm xong cơ hội là thời điểm mặt trời đã lên cao, thánh hoàng, tàu quốc phong cuối cùng cũng mang mặt dậy, đi đến xem xét trà xào. Sự tin lần này cũng không lấy được hiệu quả gì. Mấy cái lão vương bác đảng chiến giả thật tức chết ta rồi. Hèn hạ vô sĩ bị ủi hạ lưu xấu xa đến cực điểm. Chó chàng đem tất cả trách nhiệm, đều thảy lên trên người bọn thị vệ hành thích. Báo là mấy tên thị vệ khốn kiếp, không phục sự quản thúc của chiến giả bị chiến gia nghiêm trị. Hành động lần này đều do nồi tâm bức mãn mà tự ý chủ trường, âm mưu giết hại, mặt quân dạ, trời giá hỏa cho chiến dạ, đạt tới mục đích trả thù. Nói như thế nào, nghe phủi tay sạch sẽ, sẽ vậy. Bọn hắn nghĩ sao mà nói như thế? Các loại giải tích, chuyển biến nhanh chóng trực tiếp đã thành người hoàn toàn vô tội, thậm chí còn là người bị hại. Lời như thế mà tin được à? Tàu quốc phong thở dài một hơi, tay vút chồm trâu dài thẳng tắp. Lẫn lộn phải trái, đuổi trắng thay đèn chí hưu bảo vượng, cả nhà là có thể đạt đến cảnh giới vô sĩ siêu cấp như vậy thật là mở trọng tầm mắt khó trách có thể trở thành đệ nhất thế gia của huyễn phủ thật là con mẹ nó phóng đi chấm bạch kỳ phong lập tức liền bộc phát nếu thật là mấy tên thị vệ kia không phục quản giáo bọn hắn còn dám đem hai tên đệ tử trọng yếu nhất trong gia tộc của chính mình cho mấy người bọn chúng bảo vệ sau. sáu người kia toàn bộ là cao thủ cấp tôn giả tất cả đều không nghe theo quản thúc bà cái loại chuyện ma quỷ này cùng mẹ nó tin na muốn lựa gả con nít ba tuổi sau. nhưng thật sự quả thật là như thế, bởi vì chiến hạng thừa nhận dạy dỗ không nghiêm, quản lý sơ sài, thế nên mới ra chuyện lớn như vậy. nay phủ chủ giao cho chiến vũ Vần sau khi trở về phải thắng tay chỉnh đốn, quản giáo nghiêm ngặt người trong nhà. đến cuối cùng như vậy cũng giải quyết được gì? tào quốc phong quả là vô cùng phiền muộn, bực mình vỗ đùi một cái. bạch kỳ phong càng oán hận hơn, hầm hực nói. bây giờ ta đi tìm phủ chủ phân xử, chuyện này không thể cứ như vậy là xong xuôi. Không thể cho chúng ta một cái công đạo thỏa mãn. Ta sẽ trực tiếp xong vào chỗ ở của chiến hạn xem không vừa mắt. Chẳng lẽ không thể đánh người sau? Người bình tĩnh xem nào. Nếu người làm như thế chúng ta có lý cũng sẽ trở thành không có lý rồi. Kỹ thuật phủ chủ cũng có đền bù tổn thất cho chúng ta cho phép tiểu mặt có thể tiến vào bên trong tàng thư các hai lần mỗi thắng. Mặt khác, khi tiểu mặt thắng được, tư cách vào linh dược viên. Không cần đợi chiến gia yêu cầu phụ chủ, cũng đã đồng ý, còn cho phép cả bảy quân để chúng ta cùng vào. Ngoài ra, còn bắt chiến gia chúng ta xuất tràn, một thanh thận minh lợi khí, bù đắp cho tiểu mặt với danh nghĩa an ủi tinh thần. Nói xong, tao quốc phong quả thật có chút vui vẻ. Những thứ đó vốn là người có không linh thể chất nên được tặng. Như thế nào, được xem là đền bộ tổn thất chỉ là một điểm duy nhất là bảy người chúng ta đều được tiến vào linh dược viên. Lão tử thà chặn không vào, địa phương đó có gì tốt. Chó đang cụ xem như quý lắm, thật là biết đùa. Bọn tạp chủng chiến gia kia không tra gì, phủ chủ cũng không phân biệt thị phi, hắn thực là mất lòng người. Bạch Kỳ Phong tức giận nổi, ngươi làm sao biết ạ? Phủ chủ cũng không phải dễ dàng gì, kỳ thật trong chuyện này, người chính thức xui xẻo nhất còn không phải là chúng ta. Mặt quân giả của chúng ta tốt xấu gần chiếm được vài phần tiện nghi, cả nhà phủ chủ so với chúng ta cũng phiền muộn thêm vài phần. Tàu quốc phong thở dài, chúng ta đều đến nghe mặt quân giả kể qua rồi. Đêm qua gặp phải ám sát cũng không phải chỉ có một mình mặt quân dạ, còn có Hoàng Ngọc Quý trên tay miêu lão đầu nữa. May mắn gặp phải, không hoảng sợ ít hơn mặt quân dạ bao nhiêu, nhưng nha đầu kia cái gì cũng không có được, thậm chí cũng không được đem ra nhắc đến. không dễ dàng cái chấm, hắn còn có thể tự bạc đại cháu gái hắn sao? Bạch kỳ Phong trừng mắt liền, lội ra một thân khí chất lùa mạnh. Đại ca, đầu óc huynh cũng quá ngốc đi à, phụ chú nói cái gì thì huynh tinh cái đó sao? Không chừng, có nhiều thứ tốt trước cuộc. Thuộc về quân mặt ta, lão già kèm giữ lại, sau đó cho cháu gái của mình rồi. Lòng người khó đoán, quỳnh, nói bậy, y miệng cho ta, Tao quốc phong nổi cơn xanh trinh mặt. Những lời này, mà ngươi cũng nói được, phủ chủ hát có thể loại người đó. Hơn nữa, tiểu tử kia, còn câu dẫn khuê nữ nhà người ta, làm cho phủ chủ đại nhân cũng không biết làm sao. Miêu gia bên kia hiện giờ, cũng đang gà bay chó chạy đâu còn tâm trí nào mà hướng chiến gia đòi bồi thường, câu dẫn khuê nữ nhà người ta, miêu tiểu miêu chính là đệ nhất mỹ nữ trẻ tuổi trong huyện phủ sao? Bạch kỳ phong có bắt chừng càng to hơn, nhưng tao quốc phong đang mặt cực cực đầu nhẹ, hơn nửa ngày mới cười một tràng, bố vai quân mặt tà. hảo tiểu tử mới đến vài ngày đây đem cháu gái phủ chủ nắm trong tay rồi, loại tốc độ này không hổ là không linh thể chấp à? Quân mặt mặt đầy hắt tuyến, loại chuyện này. Cùng với không linh thể chứ có quan hệ gì Hơn nữa, ta đã làm cái gì đâu Căn bản là chiêu gì cũng chưa sử dụng à Còn nữa, là ta nắm nàng ta sao Căn bản chính là nàng ta Đem ta nắm lấy Ta có nguyện ý sao Một phần ủy khuất đầy Nói với ai đây Được rồi, được rồi Mấy người các ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp đi Phủ chủ cùng với các vị gia chủ thế gia kìa Nghe nói nơi này phát sinh thần tích Muốn đích thân sang đây xem Phóng chừng lúc nữa sẽ sang tới thôi Tàu quốc phong tránh tủ thời gian phần phỏ. cây tật hình dạng mặt đất bây giờ cũng không còn có thể dọn dẹp được nữa rồi. Trong sang ngoại trừ, trừng trúc cố ý chữa ra. Những thứ khác đã sớm bị mấy quân đệ dậm nát. Bất quá hiệu quả của các thần tích kia bên ngoài hình như còn chưa hết. Không biết lúc nào trên mặt đất sẽ vèo một tiếng xót ra một cây măng. Vạn nhất có người ngồi lên mặt đất lúc đó. Vậy thì náo nhiệt thật rồi. Quá nhiên không quá chắc chắn một đám lão cáo già áo trắng bồng bềnh như mây đã dắt tay nhau đến miêu già chiến già lý già cố già vu già khâu già vần già trương già gia chủ bắt tay theo già của huyện phủ tính cả phủ chủ huyện phủ miêu kinh vân tổng cộng là chín người tổng cộng bảy đại thánh hoàng ở đây chỗ ngồi của tiểu viện này xem như chật ních miêu kinh vân là người miêu già nhưng hắn đang đảm nhiệm huyện phủ chủ nên không thể kiêm nhiệm luôn Miêu gia gia chủ thậm chí không tiện cho mình cái danh nghĩa là người Miêu gia, lúc này Miêu gia gia chủ là một người khác. Nhìn mấy vị thánh hoàng lấy ra các loại cây quỷ, mọi người đều là tấm tắc kêu vì lạ. Trong bọn họ tùy tiện một người cũng là người biết xem hạng, nếu là có sự tác động bên ngoài dĩ nhiên đã không thể qua mắt được bọn họ, nhưng hôm nay, bọn người tao thánh hoàng lấy ra thiên tài địa bảo Tất cả đều là đồ tốt, không dễ dàng gì có được. Lại xem trong quảnh sơn nhỏ, rất nhiều lão đại cho mắt đều tốt cho sự hâm mộ thèm thường. Bực này phong cảnh cũng không phải là nhân loại có thể giao trọng được. Nói đến chính lão nhân này, người nào cũng từng đến đây, đi dạo vài vòng. Đối với tiểu viện này của Tàu Quốc Phong cũng không xa lạ gì. Nhiều lão còn tưởng rằng Tàu Quốc Phong cố ý khoa trương, có được đồ đệ bảo bối không linh thể chất linh xuất ra cái thận tích gì để tạo thanh thế cho đồ đệ. Nhưng, bây giờ tận mắt nhìn thấy đã tin tưởng hoàn toàn. Bởi vì tin chắc rằng, cho dù là ai, cũng không thể làm cái sự tình vốn là một vài cây trúc trong một đêm phát triển trở thành rừng trúc. Chỉ cần cái này là sự thật, cũng đủ cho người ta tin phục. huống chị, những cái kia còn là thiên tài địa bảo hiểm có. Chứng cứ, không chỉ có bấy nhiều. Những dây leo trên tượng xung quanh, trong một đêm, lại tăng thêm vài tầng. Tiểu viện của Tào quốc Phong vốn có tượng viện, trơn lãng, quyết không cho phép những loại này tồn tại, dù sao cũng quá trứng mắt đi. Nhiều chứng cứ như vậy, đều đã chứng minh ngay tại đêm qua nơi này, đúng là đã nhận được, thần ân chiếu cổ. Sáng tỏ được điểm này, Thân sắc trên mặt ba lão đậu lập tức trở nên phức tạp, một cười trong mắt lộ ra tinh quang. Ánh mắt đang nhìn khuôn mặt tà, ẩn ý tứ mâu thuẫn, người này chính là gia chủ chiến gia chiến vũ vân. Một ánh mắt phức tạp nhìn quân mặt tà từ trên xuống dưới, vóc người không khác chiến vũ vân là bao nhiêu. Chỉ có nếp nhân nên khóe mắt, thì hơn rất nhiều. Lần này chính là cố gia gia chủ cố vân dương, ông nội của người đã bị. Mạc tà ca dập cho bị trọng thương bằng lời nói, cố phi vụ. Cũng xem như trước đây. Có từng gặp quân đại thiếu một lần, Tuy nhiên cái duyên phận kia, Cũng không thể xem là thiện duyên. Về phần người cuối cùng kia, Có một đầu tóc dài đen nhánh phiêu lịch, thân sắc phiêu nhật, Sắc mặt hồng dựng phân phớt, Không giận mà uy, Đơn giản ở chỗ vừa đứng, tự như nhật nguyệt, Sông núi, Đều ở dưới chân, Thiên địa vàng vật đều trong tay, loại khí thế này từ xưa đến nay, Chỉ có ở người địa vị cao, Một thân tuyệt đỉnh công phu trong tay, nắm quyền sinh sát mới có thể hung đúc được khí thế như vậy. người này tất nhiên là đương kim tiêu biểu huyện phủ chi chủ ông nội của miêu tiểu miêu miêu kinh vân. giờ phút này miêu kinh vân ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vị không linh thể chất này rốt cuộc cũng không rõ ràng trong lòng mình là loại cảm giác gì. miêu kinh vân cùng quân đại thiếu gia cũng coi như có duyên gặp mặt một lần bởi vì khi quân bạc tà vừa tiến vào huyện phủ thì miêu kinh vân làm chủ cho hắn ăn một quả, thất thải thấm quả. Tới hôm nay, hai người mới gặp nhau lần thứ hai. miêu kinh vừng trong lòng cũng rất phức tạp. Tên tiểu tử này sở hữu không linh thể chất, với thiên phú siêu nhiên nhưng lại gây nên những chuyện sóng to gió lớn như vậy. Hắn chỉ đi ra ngoài lang thao một ngày thì đã phế đi một truyền nhân ưu tú của cổ già đồng thời đã khiến cho chiến gia và sức đầu mẻ trắng khó có thể thụ xếp. Chỉ hai việc này đã khiến cho cả tiêu biểu hiển phủ gà bay chó chạy. Tuy rằng, Hai việc này không do chủ ý của hắn, nhưng nói cho cùng, vẫn là do hắn làm ra. Bắt đầu từ hắn mà ra, Thậm chí những việc cho hắn phát sinh, vẫn chưa hết. Cùng ngày phát sinh hai việc này, thì có vẻ như tên tiểu tử cũng đồng dạng trộm đi trái tim của cháu gái mình. Đây quá thật là tên yêu nghiệp chuyên gây cắt trối. Những việc này, liệu người thường có thể gây trả được? Tuyệt đối không làm được. Chỉ có thiên tại có được không linh thể chất siêu phàm mới có thể làm cho được. Cho nên nếu đánh giá hỏa tinh, còn là đánh giá thấp hắn. Tiểu tử này thật sự là can nguyên của tai họa mà. Hiện tại, ngoài sáng, thì sự việc chỉ liên lụy cổ gia cùng chiến gia hai nhà, nếu là lại chuyện trai chuyện, trái tim cháu gái mình hướng về hắn, vậy thì người này ngay lập tức sẽ trở thành đích ngắm của giới trẻ, huyện phủ. Dù rằng hiện tại, hắn hầu như chỉ là mục tiêu công kích, cơ hội mọi người đều biết huyện phủ bác đại gia tộc, không thiếu gia tộc đệ tử theo đuổi cháu gái mình. Hiện tại, hắn vừa tới được 56 ngày, lại có thể đạt được mục tiêu mà mọi người trường kỳ phấn đấu mà không đạt được. Có thể không có người hâm mộ gan tị sau. Miêu Kinh Vân thở dài, liếc nhìn tiểu tử này, lại đã thấy hắn, thân tinh hơi hợp. Đối với phiền phức sắp tới, hoàn toàn không có nửa điểm giác ngộ, thậm chí nhìn thấy mình, hắn cư nhiên còn nhét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Người cho là trăng của người rất trắng sao? Miêu Kinh Vân quả thật, có chút tứ khí nghĩ thầm. Cười cái gì mà cười, lão phu sắp bị người làm cho đau đầu sắp chết biết không? Người nếu thật có bản lĩnh siêu nhân, thánh giả tù vị thì cũng thôi đi, thế nhưng với thành tựu huyền khí hiện tại của người, tùy tuyển phái ra một thế gia đệ tử, đều có thể giết chết người bằng một con tài. Một cái như vậy là có thể mê được tiểu miêu, có vẻ như cũng không phải là do vẻ bề ngoài mặt trắng của hắn đầu, thật không hiểu được đến cùng là tiểu miêu vừa ý hắn ở cái gì đây. Trong lúc mọi người ở đây đang bàn tán, thì miêu Kinh Vân, ngoài dự liệu của mọi người, hứng quân mặt ta vậy vẫy tày. Mặt quân dạ, người lại đây. Quân mặt ta tham nghĩ, chẳng lẽ lão nhân này là muốn tính sổ với mình sao? Nhưng thật sự ta không có làm gì tôn nữ của ngươi nhà Ta mới là bị động mà, ta... Đừng nói lời này quân đại thiếu gia không nói ra, cho dù nói ra, thì sẽ có người tin sao? Đối với chuyện đêm qua, ngươi có cái nhìn như thế nào? ra ngoài, mọi người đoán trước, Điều Kinh Vân hỏi vấn đề đầu tiên, không gọi là vấn đề này. Vấn đề này nếu đổi là người khác, thì câu trả lời thật dễ dàng. Thần tích A, có thể nói như thế nào? Nhưng vấn đề này, hỏi hắn, thì câu trả lời không được tốt cho lắm. Hiện tại mọi người đã nhất trí, nhận định ở trong viện tử này, có người sở hữu không linh thể chất mới có thần tích này. Người khác có thể nói như vậy, nhưng quân mặt ta lại không thể, đối với người khác, đó là thần thoại nhưng nếu chính mình tự nói ra là thần thoại thì không ổn chút nào, nhưng không nói như vậy. còn có thể nói thế nào? Thật là tiếng thoái lưỡng nà à. À, bẩm phủ chú đại nhân, kỳ thật đêm qua ta cùng với lệnh tôn nữ chỉ nói chuyện phím, còn không có làm gì. Mẹ nói chứ, không tình, ngài có thể hỏi nha hoàng tiểu đậu nhà bên người tiểu miêu, tiểu thư, cô nương đó có thể làm chứng cho chúng ta. Quân mặt ta vô ý thức hồi đáp, bớt quá trỏ rằng là đầu óc nhất định chạy lệch. Trực tiếp tóc ra câu trả lời, chống đánh xui kèn thổi ngược. Câu trả lời vừa ra khỏi miệng, các vị thế gia gia chủ cùng tạo quốc phòng, thất huynh đệ. đều trung chảy cũng chỉ là hàng huyên nói chuyện phím. Còn gì cũng không làm, cùng mẹ nói chứ, ngươi còn muốn làm gì? miêu Kinh Vân, dù cơ trí thế nào, đa mưu tú trí thế nào, lão luyện thành thục thế nào, cũng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến chính mình, có thể nghe thấy một cái đáp án, thái quá như vậy. Nghe trả lời như vậy, cái mũi cơ hồ lệch ra. Quân đại thiếu gia nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trước cuộc trong lòng cũng xác định một việc. Thường xuyên nghe người ta nói tức tình lệch mũi, trước kia cuộc tưởng rằng đó chỉ là so sánh một cách khoa trường. Hiện tại không có người, bởi vì tức giận mà mũi cũng sai lệch. Nhưng bây giờ, nhìn vị huyện phủ, phủ chủ này, lại vừa lúc nghiệm chứng điểm này, nguyên lại, khi người ta tức giận, cái mũi đích xác sẽ lệch ra. Lão phu không phải người vấn đề này. Miêu Kinh Vân, Uy Nghiêm, sàm lại như đáy nồi. Tên tiểu tử này, phí công mình còn muốn thay hắn chè dẫu, kết quả lại để tự mình, không đánh mà cài, trực tiếp nói ra, vốn tưởng hắn còn có chút đầu óc, hiện tại xem ra căn bản chính là một tên đậu đất. Vậy ngài hỏi chính là... Quân mặt ta ngẩn ngờ, thầm nghĩ, nguyên lai chính mình hiểu xài, vội vàng bổ cứu. Đúng vậy à, đúng vậy à, sự tình đêm qua quả thật là nguy hiểm, đều là ta không tốt. Lung tung đắc tội với người, thiếu chút nữa liên lụy đến miêu tiểu thư cũng gặp nặng. Toàn bộ là ta không phải. Mọi người lại là một cái trố mắt. Tên này là đang nói cái gì vậy? Nghe rồi mọi người mới hiểu. Thì cha hắn nói chính là chuyện đêm qua. Đêm qua đột nhiên có sáu người bịt mặt hiện thân ngăn ta lại, toàn bộ đều là cao thủ à. Nói là ta đắc tội với người, cho nên muốn giết ta. Ta tập buồn bực ta mới đến đây không được vài ngày. Người quen chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ở nơi này cũng không có đắc tội với ai. Thế nhưng bọn chúng cũng không muốn nghe ta giải thích, muốn xuống tay. Cục diện lúc đó thật sự là nguy hiểm mà, chính mình cũng thấy, lần này thật sự là bi kịch à. Cương mặt ta thao thao không dứt. Ngân Điều Kinh Vân hỗn hỉnh, quát bảo ngưng lại. Lão Phụ cũng không hỏi chuyện này. Lão thầm nghĩ, chuyện này chiến gia hiện tại vẫn chưa hay biết gì, chuyện huyện phủ có thần bí cường giả khác Lão Phu cũng không định tuyệt mình, không nghĩ tới tiểu tử người, thiếu chút nữa, lộ ra. Bất quả, liên tiếp hai lần cắt ngàn, cũng khiến cho hình tượng của Lão Phu tổn hào không nhỏ. Tiểu tử người thật đáng nhận. Lão Phu là hỏi, thần tích đem qua người, có cái nhìn như thế nào? Miêu Kinh Vân trỏ tràn trực tiếp, lại đối mặt. Nếu cứ đi quanh co lộng vòng, ai biết hắn sẽ nói ra cái gì, không nên nói. Thần tích à? À... Thì ra ngài hỏi chuyện này à, quân mặt ta tỉnh ngộ thầm nghĩ, người nói sớm như vậy chẳng phải dễ hiểu hơn sao, cứ hàm hồ như vậy, làm sao mà lão tử chẳng hiểu lầm, còn tưởng rằng ngươi việc tôn nữ đòi công đạo gì đó. Kỳ thật cũng không thể chắc quân mặt ta không nghĩ đến việc này, mà là bởi vì việc này vốn là hắn gây ra, trong mắt quân đại thiếu, chuyện này căn bản là không đáng giả, đợi sau này còn muốn tìm cơ hội chuẩn bị thúc đẩy sinh trưởng thất thải thánh quả, thúc đẩy mấy cây trúc tính là cái gì. Đáng bao nhiêu vấn đề chứ? Cho nên, từ đầu quân mặt ta luôn không hướng theo phương diện này, suy nghĩ, mà tạo thành cục diện khó xử trước mắt, hơn nữa bởi vì hắn có tập giật mình. Vừa thấy miêu Kinh Vân liền theo bản năng nhận định, lão đầu này nhất định là vì cháu gái của hắn tới tìm ta, hân sư vấn tụi. Bất kể, đến bá vương ngành thượng cung, bức ta cưới cháu gái hắn. Không phải là chuyện này, còn có thể là chuyện nào? miêu Kinh Vân cưỡng chế lửa giận trong lòng, cố gắng duy trì, uy nghiêm huyện phủ, phủ chủ, nhưng mình không có cảm giác, sắp cố không được, tùy thời đều có thể giận sôi mẫu. Kỳ thật trong mắt ta, chuyện lạ ngày hôm qua chỉ là một thứ trùng hợp thôi. Quân mặt ta cũng yên lòng trầm trại nổi, từ khi có huyện huyện đại lục tới này, trên đại lục thần tích, liên tiếp xuất hiện nhiều địa phương truyền lưu vô số truyền thuyết, thậm chí còn có truyền thuyết, chiến trường... Đoạt thiên tri chi chiến, thiên trụ sơn là do thần linh tạo nên, mà ở dân gian, đã từng đưa truyền câu chuyện có tiên nhân hạ phạm, cho đến bây giờ cũng không có thiếu nhà cung phụng. Thiên thần bài vị, hy vọng thiên thần có thể phù hộ một nhà bình an, ngủ cốc được mùa, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Tương truyền ở thiên hương, từng có câu chuyện xưa nói về thiên thần, mà ở đại thảo nguyên cũng thờ phụng lan thần, thần tích tổng cộng có... Thậm chí quan lớn trong triều đình cũng có không ít người thợ thần, trong đó càng lưu truyền không ít kỳ văn dị sự. Ví dụ, mà ngay cả lịch đại đế vương cũng thể nói ví dụ như. Nơi đây tổng cộng có 16 lão đầu, hôm nay xem như được đại khai nhạn giới. Một đám ánh mắt ngây ngốc, nhìn chăm chăm quân mạc tà nước miếng đang văng khắp đời. Nói hơi bốc phét từ viễn cũ đến hiện tại. Từ thiên hương nói đến thảo quyền, từ đại lục nói đến dị tộc dân, từ bá tánh bình dân nói đến quan lớn trong triệu, thậm chí là việc các triều đại thay đổi hoàng đế. Thật con mẹ nó là thông kim bác cổ à? Thật con mẹ nó có học à? Nhưng chúng ta hôm nay tới, chẳng lẽ là đến nghe người giảng truyền kỳ truyền thuyết sau? 16 lão đầu chính là nhóm người tạo quốc phòng, hẳn không thể đem tiểu tử này dập cho một trận. Tiểu tử này cứ há miệng là thao thao bất tuyệt như vậy sao? Tổng kết loại chuyện thận tích này mà nội Khuôn mặt ta đang thao thao bất tuyệt, rốt cuộc nói đến chính đề. Chúng lão đều tinh thần chấn động thầm nghĩ, tiểu tử người rốt cuộc cũng nói vào vấn đề chính. Thật muốn nhịn tiểu tử người, làm sao mà giải tới chuyện đêm qua? Nhất thời một đám vui sướng, khi thấy người khác gặp tai họa đều dựng lên lỗ tai, nhất là Chiến Vũ Vân và Cổ Vân Dương lại thể hiện biểu tình đang xem kịch vui kỳ thật mọi chuyện đều kỳ ảo cũng khó nắm bắt lại chẳng thể đoán trước ngài hỏi cái nhìn của ta thì ta cũng không rõ ràng lắm cuối cùng đã xảy ra chuyện gì câu trả lời của ta chỉ có như vậy nếu có gì không đúng khuôn mặt tạ kim tốn gật đầu trước có phong phạm đại gia mỉm cười nói xin mọi người chị giáo nhiều tập thể lão đầu nghe vậy chón bắn thật không ngờ chúng ta bộ đám lão già lợm cộm lại nghe người nói linh tinh gần một canh giờ kỳ thật toàn bộ là phế ngôn không thể phế ngôn hơn thế người có hay không thấy vô sĩ thật là to gan lớn mực lại có can đảm trả lời phụ chủ như thế này quân mặt ta cũng là bất đắc chỉ. lão phụ chủ hỏi vấn đề này phân túy là đang chọc cười bổn thiếu gia nếu là nói cùng ta có liên quan vậy khẳng định mọi người sẽ nói ta tự cao tự đại không có chút khiêm tốn Thậm chí là khoe khoang cho biết xấu hổ, tương lai dù có thành tựu thì cũng cực kỳ hữu hạn. Nhưng nếu nói cùng ta không quan hệ, vậy thì cũng có thể nói ta không có chút tự tin nào về sau vị tất đã có tiền độ hơn. Tu luyện giả cả đời đều đeo đuổi đỉnh cao, không có tự tin thì sao được. Nguồn mặt ta cơ hội có thể dự đoán được nếu mình dựa theo suy nghĩ của mọi người mà trả lời thì ngay lập tức sẽ gặp một phen công kích. Bởi vì cái này căn bản. Là một cái vỏ che đậy âm mưu Dù trả lời thế nào cũng không được Theo ánh mắt bất hảo của Miêu đảo đậu Hiện có thể dễ dàng đoán ra Bằng trí tuệ của bổng thiếu gia Sao có thể làm ra việc này Cho nên quân đại thiếu gia Mấy việc thông kim bắt cổ Trích dẫn kinh điển Mà hồ thuyết một hồi Cuối cùng theo những dẫn chứng đã nói Đưa ra được kết luận Thần tích cũng không có cách nào giải thích Ừ người có thể giải thích Vậy ngay tại chỗ cứ có thể giải thích cái gì, bốn thiết gia không phụng bồi. Tất cả mọi người đường trước được, kinh miêu Vân tất nhiên sẽ giận dữ, nhóm tạo quốc phong cùng với Bạch Kỵ Phong đều một phen mụ hôi lạnh, tiểu tử này thật là lớn mật. Mặc dù vấn đề này, đối với người mà nói, đúng là làm khó người, khó có thể trực diệt hồi đáp, nhưng người cứ như vậy, lưu lính trả lời cách treo người. Vạn nhất, miêu Lão Nhân phân phó một câu xuống dưới, chẳng phải tiện đồ huy hoạn của người. Nửa đường nước gãy. Không ngờ, Miu Kinh Vân sau khi nghe câu trả lời của quân Mạc Tạ, sắc mặt âm trầm đột nhiên nghẽ miệng cười nói: Hảo tiểu tử, thật khéo bơm khéo miệng. Cười ha ha, vài tiếng, tỏ vẽ việc này rõ ràng là không giải quyết được gì rồi. Kết quả này thật khiến cho tất cả các đại thế gia chủ được mở rộng tầm mắt. kế tiếp mọi người, liền tiếp tục hàng huyền. Sau khi quân Mạc Tà nho nhã lễ độ, mà trả lời các vị tiền bối liền thức thời cáo lui trở về phòng mình, không tham dự cuộc tụ hồi của các lão gia hỏa này nữa. Nhưng mà quân đại thiếu gia lại phát hiện, dù đã trở về phòng, nhưng có cổ thần niệm vẫn rất cao tập trung theo dõi mình, từ hồ như quan sát từng tiếng nói, hành động, thậm chí cả cả từng biểu lộ, từng động tác cơ thể, chi tiết đến tầng cùng. Bởi vì từ những cái nhỏ bé nhất đó, có thể tìm ra bản chất được che dẫu. Quân bạc ta cũng không hứng trí, để ý bọn họ. Tuy nhiên, trong lòng lại cười lạnh, Các người sử dụng những thủ đoạn này, đối với bổn thiếu gia đều là trò cũ rồi. Các người đã quan tâm bổn thiếu gia như vậy, ta rất khó cấp cho các người một cái kinh hỉ nữa. Chủ ý đã quyết, quân mặt tà liền khoanh chân ngồi xuống, ngủ tâm chuyện miên, nhắm mắt lại. Mắt nhìn mũi, mũi nhịn tâm, đi vào trạng thái tu luyện. Mấy vị gia chủ kinh nghi nhìn nhau, trong ánh mắt còn kinh ngạc cùng tán thưởng. Lại có người vừa trải qua câu hỏi của huyện phủ chủ. Mà có thể bảo trì bản tâm không chút đổi sống vậy Mà tiếp tục tu luyện Cái này căn bằng là chuyện không thể Thế nhưng kẻ có được không linh thể chất này Lại hình như không tệ để ý chút nào Vừa quay về phòng Là đã nhập định Chiên phần trầm ổn này Cũng vượt ra khỏi cái gọi là thanh niên ưu tú huyễn vũ vài phần quả nhiên không hổ là người có được không linh thể chất à Chỉ cần xem khí độ Sủng nhục, bất kinh Cũng đã là phong phạm đại gia à Cám người tao quốc phong mặt mũi lại càng thêm sáng lên, cảm thấy vô cùng có mặt mũi. đồ đệ cố gắng thì sư phó tự nhiên sẽ vui vẻ rồi. Miêu kinh vân khóe miệng cười cười, chứ đừng một tia thú vị, mang theo biểu tịnh suy nghĩ sâu xa, liên tục nhìn quân mặt ta, nhưng không biết trong lòng lão đầu đại trước cuộc suy nghĩ cái gì. Mọi người cứ nghĩ như vậy, rồi tán gẫu trong đường trúc, không ai có ý rời đi. Hiển nhiên đám người nãy có ý định ở lại làm bữa cơm trưa rồi. Nơi này chính là nơi xuất hiện thần tích, theo lý thì nên chúc mừng. Tào quốc phong đối với vấn đề này cũng sớm có chuẩn bị. vớt vất tay an bài hạ nhân chuẩn bị. đúng lúc này đột nhiên có một đạo ngân quang xuất hiện. đồng thời bên trong tiên ngân quang có một đạo kim quang chói mắt, đường đường hoàng hoàng bắn ra, mà phương hướng kim quang bắn ra đúng là gian phòng của quân đại thiếu giả. Tào quốc phong cùng với bạch kỵ phong tức thị sắc mặt đại biến, xoát một tiếng lướt tới, một đám đại lão cũng trong lòng chấn động, liền nhau nhau đi xem xét. Cho đến khi đến gần nhìn kỹ hiện trường, mỗi người đều trong lòng chấn động, trên mặt lộ ra thận sắc khó có thể tình.